Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một con sóng ngầm đang đến. Cô lo sợ với câu trả lời của anh. Nếu người đó là anh thì thật sự quá tốt. Nhưng nếu không phải... Nếu không phải thì sao? Rất quan trọng sao? Nhìn một dạng nóng này của cô gái trước mắt. Trong lòng ám dạ dần không rõ cảm xúc. Ánh mắt anh như xuyên qua thân thể. Nhìn thấu tâm tư cô. Bị anh nhìn, Mạc Tự Yên có chút hoảng hốt. Rất quan trọng sao? Câu trả lời là rất quan trọng. Mạc Tự Yên từ nói. Nếu cô gặp được người đàn ông đó trước Jack Lân, thì cô đã không yêu Jack Lân, bởi vì, vì hắn ta cho cô cảm giác khác hẳn với Jack Lân. Nhưng ám giận ruột thì sao? Giữa anh và người đàn ông đó, Mạc Tử Yên cô phải lựa chọn ai? Mạc Tử Yên ngường đầu, nhìn vào đôi mắt anh, phát hiện trong mắt anh chỉ là mong dáng của cô. Phút trước Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân đang làm điều vô ích, người đàn ông cả đời cô theo đuổi, đang ở trước mắt, mà cô còn vì người đàn ông khác mà phiền não. Rất quan trọng sao? Anh lặp lại lần nữa. Giọng nói của anh kéo mặt từ yên ra khỏi suy nghĩ của bản thân Không, không quan trọng nữa rồi Đúng vậy, không quan trọng Cho dù người đó không phải là anh Đối với cô đã không còn ý nghĩa Người đàn ông đó có lẽ cho cô cảm giác trước này chưa từng có Nhưng so với anh thì chẳng là gì cả Cô chỉ gặp người đàn ông đó đúng một lần trong cơn mưa Hẳn cũng giống như cơn mưa này Nhanh đến và nhanh đi Còn anh, anh là mặt trời so sáng Thế giới của cô là tất cả đối với cô Cô không muốn mất anh Một lần là quá đủ rồi." Mạc Tử Yên quàng tay lên cổ anh, trao lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng, cô chủ động đưa lưỡi ra cuốn lấy anh, đối với việc hôn môi này, cô một chút cũng không có kinh nghiệm, cô cứ làm theo bản năng của mình, giống như lần trước anh hôn cô. Nụ hôn ngày càng sâu, ám dần dần đào khách thành chủ, chủ động tách răng cô ra, hút sạch mật ngọt trong miệng cô. Hai người trước cửa bệnh viện dây dưa không rõ, cách đó không xa, có một bóng đen đã chụp được cảnh này. Đến khi Mạc Tự Yên hít thở không thông Anh mới buông cô ra Gương mặt cô sớm đã ửng đỏ Đôi mắt lòng lành nữa Đôi môi vừa mới bị trà đạp qua đã dưng tái lên Một dạng khiến người khác không khỏi yêu thương Ám dạ dột Chúng ta kết hôn đi Mạc thư ký xin chào Nhân viên tiếp tân thấy Mạc Tự Yên bước vào Liền trưng ra gương mặt siêu cấp thân thiện So với lần đầu gặp mặt đúng mặt thân thiết hơn không ít Phải biết rằng cô gái trước mắt Thân phận không tầm thường đây là tổng giám đốc phu nhân tương lai không thể nào đắc tội được mối quan hệ ái mùi giữa mặt tư yên bám giả ruột sớm đã lan truyền khắp công ty đừng nói nhân viên cấp cao ngay cả nhân viên cấp thấp như cô hay chú bảo vệ đều biết rõ nội tình Mất quá họ đối với vị tổng giám đốc phu nhân tương lai này thập phần vừa lòng so với việc nhìn tổng giám đốc lấy vị lãnh tiểu thư trong chuyến thuyết kia thì mà tư yên trước mắt là vô cùng hoàn hảo Chào buổi sáng đúng rồi trương đình đã đến công ty chưa đối với thái độ của nhân viên tiếp tân Mạc tý yên sớm đã nhìn quen ngày nào cô nàng cũng cho cô một gương mặt dịu cấp thân thiện hơn nữa hôm nay mẹ thân thiện hơn hôm trước Mạc tý yên thật sự không hề biết chuyện gì đang diễn ra nhiên vì kinh ngạc mà ngày mạc thư ký đều tìm tổng giám đốc sao hôm nay lại đổi thành tìm cho lý trương chẳng lẽ có ẩn tình gì trong đó mà cô chưa hề biết nghĩ đến đây ánh mắt cô nàng không khỏi sáng lên máu nhiều chuyện lại sôi sục chỉ không biết sao nghe nói là anh ấy đi đến thành phố bê ký hợp đồng gì đó khoảng một tuần sau mới trở về Mặc Tử Yên thầm than, chương đình đúng là chạy nhanh thật. Mới ngày hôm qua, hắn còn giao công việc nặng nề mang tên Giá Thiên Vương cho cô. Vậy mà chưa đầy một ngày, đã bay đến thành phố bể trốn. Chị Tử Yên, em hỏi chị cái này được không? Thấy về mặt đam chiêu cổ cô, nhân viên liền lấy một quyển tạp chí từ trong ngăn bàn đặt ở trước mặt cô, đưa tay chỉ về phía thân thể cô gái trong bìa tạp chí, hỏi. Cô gái này là chị sao? Bìa tạp chí yên hình một nam một nữ, chiếm trang nhất của bìa khung cảnh bên trong là cảnh bệnh viện thành phố nữ không nhìn rõ mặt chỉ thấy bóng lưng trắng noãn không tì vết nhìn sơ qua cũng đoán được người này chắc hẳn là mỹ nữ nam để lộ gương mặt nhưng với vẻ tuấn tú là không thể nào che giấu mũi cao môi mỏng thân hình cao lớn mặc quần tây phối vẻ áo sơ mi trắng nhìn có vẻ thoải mái nhưng không hề mất đi mỹ quan vốn có chàng trai và cô gái hôn nhau dưới mưa lại càng thêm lãng mạn hàng tiêu đề với dòng chữ to đùng in ngay phía dưới Người tình của ám giả tổng giám đốc. Liếc mắt nhìn sơ qua, Mạc Tự Yên liền biết, đây là cảnh tối qua cô và anh, không biết là phóng viên nào cao tay như vậy. Chuyện mới xảy ra, mà sáng nay đã chiếm tràn nhất cổ bìa. Đối với ánh mắt của người khác nhìn vào bản thân, Mạc Tự Yên không có gì đáng để lo ngại. Nhưng về phần anh, cô không rõ, dù sao đây cũng là sơ sốt của cô, không nghĩ đến ở bệnh viện cũng có phóng viên. Chị Tự Yên Đợi một lúc không thấy câu trả lời của cô, nhân viên liền bắt mãn gọi làm sao em lại nghĩ là chị tối qua chị cũng không có đi cùng tầm đón đốc. Mặc tiên nhớ mày, nhìn vẻ mặt cô gái lồ vẻ to mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện